các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Sweet Radio và chúng ta cùng đến với chương cuối cùng của cuốn 19 năm mưu sát của tác giả Nada. À, thật ra thì mình không biết có đây có vài tập cuối không nữa. ý mình là cái video này chúng ta còn khoảng 5 sáu trang nữa. nếu mà mình không không buồn ngủ thì mình sẽ mình sẽ đọc được hết ha. nói chung là mình kiểu đọc sách quen rồi nhưng mà vẫn bị dính cái uh, cái lời nguyền mà buồn ngủ khi đọc sách ha. <cười> Nói chung là kiểu một ngày đi làm về thì cũng khá là mệt rồi đúng không? Xong rồi còn về phần vệ, tắm rửa, dọn dẹp phòng ốc này, xong rồi ăn uống các thứ, xong rồi làm mấy việc linh tinh khác. Xong rồi mình có thể là ngồi xuống đây để tranh thủ để mà đọc. Thành ra đến đến lúc đấy thì cũng cũng khá là mệt rồi. Đó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 có tiên khí thì không sợ nữa. dọc đường có âm thanh của gió, của lá cây, tình thoảng còn có âm thanh của chim vỗ cánh, không biết của con cú hay con dơi nữa. năm giờ kém, tôi tớ leo lên tới đỉnh ngọc hoàng. nghỉ ngơi một lúc thì mặt trời mọc, đẹp quá. tôi không biết phải diễn tả thế nào cho cậu hiểu. lần đầu tiên tớ cảm thấy mặt trời thật long lánh, không đỡ chớm mắt. nhìn nó mọc lên từ những đám mây, ánh ban mai cung xuất hiện trước mắt tớ cùng nó.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 nhưng buổi tối trong phòng không có người chỉ có một mình ba tích đi thì cũng tắt đèn đương nhiên là để tiết kiệm có lúc văn tú kiến nghĩ may mà mẹ không có ý thức chứ nếu không mà buổi lúc tối thiu lúc lại sáng trưng hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của cô xe rất khó chịu cô ngừng lại một lúc quay đầu nhìn chị vẫn chưa vào chắc đang ôn bài chuẩn bị đi đại học cô kéo ngăn kéo thứ hai của chiếc tủ nhỏ cạnh giường đó là ngăn của Dương cô lấy hộp cơm bằng nhôm ra cô lại lấy trong cặp một chai nước muối nhỏ đặt nó cùng với hộp cơm lên giường mình sau đó cởi dây leo lên đây là phương trời của Dương cô tuy rằng chẳng hề khép kín tính nào nhưng có thể mang lại cho cô chút ít cảm giác an toàn và Tú Quyên xoay người mặt hướng vào tường mở hộp cơm ra bên trong có một đồng tiêm một bao bông gòn thấm cồn một hộp diêm và Tú Quyên vặn đầu ống tiêm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 Ngay cả Linh Đang cũng không thể biết Cô phải tìm một chỗ để nói Nói với chó mèo vẫn tốt hơn Là nhịn rồi về đêm nói mớ khi ngủ Bị cha và chị nghe thấy Thế giới này Xem ra không giống với thực tế Không giống đâu Cô ngừng một lúc Nói lại lần nữa như đang nhấn mạnh Tụi mày cũng vậy Trông đáng yêu thế này Nhưng thật ra chỉ là trời sinh ra như thế thôi Có khác gì con nhện con dết đâu Chọc vào tụi mày thì cũng bị cắn Bị cào một cái con gì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 cũng chẳng phải nói cho bản thân cô nghe mà là nói cho cái số phận tối tăm đó, nói cho người chị, người cha, người mẹ không có mặt ở đây, nói cho cái thế giới gần như hoàn toàn xa lạ, nhưng cô vẫn phải ép mình hòa nhập. Hít cháo, đám chó mèo lũ lượt ẩn bóng túi, đoạn độc thoại của Văn Tục Quyên đã hết từ lâu, con hẻm cục quay về với sự yên tĩnh vốn có, Văn Tục Quyên xách túi lông đi ra ngoài rồi khựng lại, ở đầu kia của con hẻm có một cánh cửa gỗ đã đóng.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 Lúc Văn Tù Lâm gần đi Thì mắt vẫn nhìn lướt qua quyền tạp chí Không lẽ chị ấy nghĩ mình đã viết thư tình Văn Tù Quyên nghĩ Phải cẩn thận một chút Về đến nhà Văn Tù Quyên đi vào phòng mẹ xem trước Việc này đã thành thói quen của cô Cho giờ bình thường chẳng có việc gì để làm Sau đó cô ra khỏi nhà tới chỗ bí mật để lấy túi vải Rẽ trái rẽ phải trong khu phố như bàn cờ này Dừng trước một ván cửa gỗ cũ kỹ tầm thường Điều này là con hẻm cụt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 Cũng chỉ có nhà bà điếc thôi. Văn Tổ Quyên đến đây mỗi ngày, Nên mùi hôi thối xung quanh, Trong nhà mãi không hiết. Cho dù có hàng xóm thi thoảng người thấy, Cũng không lấy làm lạ. Mùi bốc từ nhà bà điếc ra, Chuyện bình thường thôi. ngược lại càng khâm phục, Càng yêu mến Văn Tổ Quyên hơn nơi chứ. Phần bị giã nát thành một chất nhảy bẩn đục, Văn Tổ Quyên bịt ba lớp vải thưa lên miệng mình, Chắt nước trộn phần sang chiếc bình khác. Cứ như vậy vài lần cho đến khi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 Đi học đại học chắc chắn sẽ có triển vọng. Mấy năm nay nó cũng rất quan tâm đến mẹ. Mấy quyển sách nó hay đọc. Đó đều là về phương diện chữa bệnh hiết. Cuốn gần đây nó xem là cuốn bệnh truyền nhiễm học. Nó từng nói với con là muốn học y. Muốn chữa bệnh cho mẹ. Nó tâm minh mày. Chỉ sợ nó quá thông minh. cha ý con là... Nếu như... Nếu như con không thi đậu thì sao à? Bạn đục quyền nghe mà hơi căng thẳng. Thế nhưng trong nhà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 Có lẽ như vậy thì có thể có thêm đi lẽ để viết vào thư cho đối quyền Sao lại không học được Ý tớ là nếu nhà tớ kẻ tiền thì cùng lắm tớ vừa học vừa làm Học thêm một năm nữa để gom học phí Văn Tù Lâm ngẩn người Đạo ăn này nghĩ lại cũng là điều dễ hiểu Lúc này Ảng Vĩ nhìn sang một bên Ở đó có một cặp mắt rất rồng với Văn Tù Lâm đang nhìn về hướng này Văn Tù Lâm cũng thấy em gái mình Bèn không nói chuyện với Ảng vi nữa quay người đi vào phòng học. đương nhiên Van Tô Quyên đã nhận ra ông Vĩ dạo trước hành ta và chị mình đi với nhau trông rất gần gũi, nhưng từ khi cô tố cáo với cha, thì hai người hình như đã cẩn thận hơn. Hôm sau ăn chưa xong, và Đồng Quân cho bà tích đệ ăn xong lại đi làm để hai chị em ở nhà. Van Tô Lâm đang ôn bài cho kỳ thi cuối kỳ, và Tô Quyên nhỏ hơn một lớp cũng sắp đến kỳ kiểm tra cuối năm, thế nhưng cô lại chạy đi mua chai Coca Cola về đổ ra hai cốc.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 Văn Thủ Lâm ngủ rất ngon Gập chân xoay người vào trong Hơi cuộn lại Văn tu Quyên gọi hai tiếng Đặt đầu bút lên giường Cô đưa tay lệch người chị mình lại để Văn tu Lâm nằm thẳng Văn tu Lâm lẩm bầm hai câu Nghe không rõ Nhưng không có dấu hiệu sắp tỉnh lại Văn tu Quyên mở bút Lấy ống tiêm bên trong ra Ống tiêm đã được bơm đầy chất lỏng giữa bẩn Bán trong suốt đó Đây chính là chất dịch Mà nhiều ngày qua cô chiết xuất từ phân cháo mèo rồi cho chúng ăn rồi lại chiết xuất lặp lại 10 lẻ mấy lần như vậy trứng ký sinh trùng trong phân cháo mèo được chúng ăn vào một vòng tuần hoàn số lượng ký sinh trùng trong cơ thể chó mèo tăng trưởng mạnh trứng ký sinh trùng trong phân cũng sinh sôi nảy nở rất mạnh chất làm đặc sánh trong ống tiêm này chính là tinh hoa cuối cùng không biết tích tụ mấy chục nghìn trứng ký sinh trùng cánh tay văn Tú Lâm dưỡi thẳng nhiều ngày thực hành với bản thân như vậy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 Cô không muốn hồi tưởng lại, không muốn nhớ lại, thế nhưng ngay lúc này vẫn không khỏi nhớ về khung cảnh buổi trưa hè, oi bức năm đó. Cô đứng trong căn phòng này, từng bước, bước về phía mẹ. Cô khựng lại, cô nhìn bàn tay phải đang đợi được tiêm của mình, bàn tay đó chẳng hề run dày. Bàn tục kiên bỗng nhận ra, hòa ra mình cương quyết đến ngường này. Con đường sinh mạng của cô đã kiên quyết rẽ xa một hướng khác, không thể đi cùng chị nữa.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 hơn nữa còn xem nó như một kiểu giản nhân giản nghĩa, có lẽ cứ giao cho số mệnh hết đi, giống như lúc bình thường mình không thể đưa ra quyết định, cứ nghĩ đại một câu rồi đếm khớp nối và đạn lõm trên mu bàn tay, đếm tới khớp nối lôi lên thì làm, còn tới đạn lõm xuống thì từ bỏ. chị à, chị có chết không? khớp nối, đạn lõm, khớp nối, đạn lõm, khớp nối, sẽ chết. thử lại lần nữa.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 Đương nhiên dù có giảm giá thì vẫn cần chặt tiền, Văn Tú Lâm do dự nhưng không cưỡng lại được sự sử dụng của em gái. Văn Tú Quyên nói, để em trả cho, cách này vẫn hiệu quả hơn uống thuốc, rất tốt cho cơ thể. Văn Tú Lâm bảo, chỉ còn chút tiền tiêu vặt để chị trả cho. Lúc đi ra ngoài, trời hơi âm u, Văn Tú Lâm muốn về nhà lấy cây dù thì Văn Tú Quyên nói, không cần không mưa đâu, hôm qua em đã nghe dự báo thời tiết rồi.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 Đạp xe nhanh về nhà thôi. Văn Tùn Lâm ngồi trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng cũ kỹ Văn Tùn Quyên nhảy lên điên sau, ôm chặt eo chị mình. Nhiệt độ cơ thể của Văn Tùn Lâm tăng cao, nước mưa táp vào người lại lạnh. Về tới nhà thì cả hai chị em đều ướt súng. Sáng hôm sau, cả hai đều phát sốt. Văn Tùn Quyên 38 độ, còn Văn Tùn Lâm xuất đến 40 độ. Văn Đồng Quân chửi hai chị em một trận. Sông hơi xong thì lỗ chân lông xe dán.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 Văn Tu Lâm nghĩ về em gái, nghĩ về sự cố chấp mà em mình thể hiện qua thư, thật sự khiến cô lo lắng, thậm chí hơi hoảng sợ. Căn bệnh này cứ kéo dài không dứt, nhìn mãi không thấy đáy khiến cô mất hết đi trí. Hoặc là nếu năm nay con không thi được thì sẽ không thi lại nữa mà đi tìm việc làm luôn. Cha, sao cha không nói gì cả? Văn Tu Lâm nhìn cha mình, thấy sự im lặng của ông ai khác thường.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 van tuân lâm nhìn chăm chăm cha mình đột nhiên bật khóc thảm thiết con sắp chết con sắp chết chúng không cha con sắp chết rồi không thể hết bệnh được con không muốn chết cha ơi con không muốn chết con vẫn muốn sống cha ơi con không muốn chết đâu van tuấn quyên ôm chặt hộp cơm éo vào lồng ngực mình lúc này cô cảm thấy cực kỳ khó thở van tuân lâm chỉ khóc trước mặt mọi người đúng lần này sau đó van đồng quân nói với cô về chuyện mở hộp sọ thuật van tuân lâm bảo không cần Cô nói, để dành tiền cho mẹ, cho em đi cha. Và thứ sáu tuần đầu tiên của năm học, sau khi tan học, hàng vi đến bệnh viện thăm Văn tú Lâm. Cả lớp đã biết chuyện Văn tú Lâm bị bệnh, nhưng không biết tình hình cụ thể. Ngày tự trường, cô không đến, cũng không đi học. Giờ đã là lớp 12, có thể thầy Văn tú Lâm bệnh nặng cỡ nào. giáo Bạn bè giáo viên đều muốn tới thăm, nhưng bị Văn Hồng Quân khéo láo từ chối hết.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 Phần đầu thì rất to, tóc tưa thớt, da trắng bệnh gần như trong suốt. Và đồng quân ngồi đó, thấy hạng vĩ tới thì trả một tiếng, rồi ra khỏi phòng bệnh. Chẳng là hạng vĩ có cảm giác rất khó chịu, nhưng lại ra vẻ bình tĩnh, vừa đặt túi kít xuống vừa hỏi. Cậu thấy thế nào rồi? Tớ không khỏe lắm, văn tù lâm đáp. chờ đây hạng vĩ ăn hồi thì cô lại nói. Chắc là tớ sắp chết rồi. Hạng vĩ không có kinh nghiệm xử lý tình huống này,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 Thì có nằm viện cũng chẳng ý nghĩa gì Chỉ bằng về nhà cho thoải mái hơn Đưa tốn tiền hơn Đợi đến lúc có chuyển biến thì lại đến bệnh viện Cả Văn Tuấn Lâm và Ban Đồng Quân đều biết rất rõ Điều này mang ý nghĩa gì Văn Tuấn Lâm thở phào nhẹ nhõm, Cứ ở trong bệnh viện mãi Làm xét nghiệm máu định kỳ khiến cô sợ lỡ có ngày bác sĩ đột nhiên nhớ ra Yêu cầu làm thêm xét nghiệm Kỳ sinh trùng thì hỏng việc Ở nhà Văn Tuấn Lâm đương nhiên vẫn phải tiếp tục trị liệu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 nghe hay thật. Bàn Tô Kiên nói. Đâu có ai hát chị à? Là chị tự hát đó. Bàn Tô Lâm ồ một tiếng, dừng một lúc, rồi đột nhiên nói: Nghe em thổi tiêu có được không? Bàn Tô Kiên mau chóng về nhà lấy cây tiêu. Bàn Đầu Quân nghe tiếng động thì hỏi: Sao vậy? Bàn Tô Kiên nói: Có lẽ chị sắp đi rồi. Hai người cùng quay về bệnh viện. Lúc tới phòng bệnh, Bàn Tô Lâm đã không còn thở.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 Bà trải qua trong một năm qua Có thể sẽ giúp bà tỉnh lại Bảy giờ sáng Hai cha con đến nhận hũ đựng cho Cốt của Văn tu Lâm Người ở lò hoạt Táng Đường Tây Bảo Hưng Chiếc hũ được bọc lại bằng một lớp vải Được Văn tu Quyên cầm Ngồi ở ghế sau của taxi Văn đồng Quân Lái Đi tới Nghĩa Trang Cầm chiếc ôm màu đen Đưa hũ cho xuống huyệt Đặt vào bên trong Một không gian nhỏ, nhỏ Sau đó được lấp lại bằng xi măng Chìm vào trong bóng tối vĩnh viễn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 Hết chương bày, và cũng là hết tập 1 của cuốn 10.5 mâu sát của tác giả Ada À, cái câu vĩ này, sau đó sẽ tiếp tục viết thư cho Văn Thủ quyền và sẽ phát hiện ra cái sự thật đúng không? Xong rồi về sau là sẽ trả thù đúng không? Đúng không nhỉ? Cái câu ạng vĩ này, nghe tuyên quen quen, hình như ở đầu chuyện được nhắc tới rồi sao ấy? Ờ... Hình như là bạn học của Liễu Như hay sao ấy, hay là Hình như cậu bằng Vĩ là cái, là cái cậu nhảy lầu Hình như ở ờ, nếu là cái cậu là bà là thi trượt xong nhảy lầu Có vẻ cậu này cũng nhảy, cái cậu bằng Vĩ này cũng nhảy Đó thì có thể là cậu ấy sẽ viết thư, tiếp tục viết thư cho văn tú quyên Và sau đó sẽ phát hiện ra cái sự thật đấy Và phối hợp với vàng người khác để trả thu chăng Ok thì mình thì mình chưa có tập 2 của cái cuốn này Thì nói chung là đọc thì phải đọc cho hết đúng không? Bởi vì cái biển nó vẫn khiến mình tò mò Nói chung là cái cuốn một này thì mình thấy hơi lên cấn Nhưng mà nói chung là cái kết thì vẫn khiến mình tò mò ấy Đó thì trong cái lúc mà mình đặt mua cái quyền thứ hai Thì chúng ta sẽ đến với một cái cuốn trình uh, thám khác Siêu hay luôn uhm, Mặc dù là mình chưa đọc <cười> Nhưng mà mấy, mấy đứa bạn của mình đã đọc rồi và dạy comment cho mình Thấy bạn là siêu siêu hay luôn Ok thì hòng nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy hay thì để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Ngoài ra các bạn nếu mà mình các bạn muốn mình đọc cuốn nào ấy thì hãy comment xuống bên dưới hay nếu mà có cơ hội thì mình sẽ đọc. Ok bye bye.